các bạn đang nghe tại đọc truyện ngày mai chúng ta sẽ lên uh, nghe uhm, liệm sát hai tập rất là ghê pháp sư bắn nhau đánh nhau bùm bùm không bắn nhau bắn bắn phép bắn phép bùm bùm thiếu mỗi nước là cưỡi mây cân đậu vân bay thôi ok chúc các bạn ngon và rất là đẹp à, em, em em chúc vợ anh Quốc Khánh ngủ ngon nha anh Khánh nhá Chị ơi hôm nay không phải anh em Chê chị xấu đâu Cái cái cái dòng chat mà ở cái nick Quốc Khánh đó bảo là vợ ấy xấu vãi quất thì không phải là anh Khánh Em chat đâu mà là bạn anh ấy như chat đấy chị nhá Em chúc anh chị Tối nay ngủ ngon và hạnh phúc Chị ôm chặt lấy anh chị nhá Rất có thể là mùa đông Sẽ đổ lạnh giữa mùa hè Chị ôm chặt lấy anh Chúc anh ngủ ngon sáng mai Chị dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho anh em nhá và chị có thể là ừ, cho thêm thuốc chuột vào trong đấy cũng được chị ạ pha với nước chanh anh khánh cẩn thận nhé anh khánh đây là em đang giải thích cho chị đó là em giải thích à, em giải thích cho anh em bênh anh anh khánh không phải là anh khánh em chat bạn anh thôi chứ còn em trong đầu em nghĩ thật ra chả có thằng bạn nào ở đây cả <cười> OK, chúc anh chị em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện